Cánh hàng hoa 13 đời vẫn vui vẫn đẹp liền buồn giàu bảo V gần tuần 12 giờ mà nhà tôi chưa về hay nhà tôi lại nói dối tôi đấy Văn trả lời với giọng quả quyết không chị đừng lo tôi chắc chắn lắm thế nào anh Minh cũng sắp về liền vẫn chưa hết ngở vực nhưng sau hôm nay nhà báo lại làm việc chưa thế Chị tính ở nhà báo họ làm việc còn có giờ nào. Liên yên lặng thở dài, Phan lại nói Vậy chị không tin tôi chăng? Tôi đã báo anh Minh sắp về kia mà Nếu tôi nói sai, nếu anh Minh không về thì tôi xin Thì anh xin sao nữa? Phan cũng cười Thực ra đến đây, Phan dừng lại Là vì chẳng biết chắp màu đuôi nào vào cho câu cuối của chàng được ổn Rồi chàng càng cười to, cười cho khỏa lấp sự hồn hềm Bởi vì chàng nhận ra rằng Nếu cứ theo luận lý học Thì hình như câu nói ấy phải là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 Tại mình đấy mà Câu nói tự xưng tên của minh Nên nghe có vẻ âu yếm lắm Khiến nàng sung sướng, đỏ hay cặp má Ngồi lại một mình trước mặt bạn Mình có dáng ngượng nhịu Chàng chỉ sợ văn nhắc tới những sự chơi bời Về phần văn Hình như văn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt mình Chàng có cái ý tưởng vẩn vơ lờ mờ rằng Suýt nữa chàng đã không dám gặp mặt bạn Bỗng mình cất tiếng hỏi Anh đã sắp nghỉ hè chưa? Sắp nghỉ rồi anh ạ Cũng vẫn như xưa Khi chúng ta còn học với nhau Cứ đến gần nghỉ hè Thì chỉ đến lớp làm Vì chưa có học gì nữa đâu Ồ, mới một năm Mà đã tưởng lâu lắm nhỉ Bao sự xảy ra trong một năm vừa qua Phụt hiện ra trong trí nghĩ Rõ ràng và mau chóng Chàng thi đậu thành trung Chàng bị bệnh mù Và chàng viết bài đăng báo Chàng điều trị ở bệnh viện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 Sau khi đã thuật hết mọi sự khốn nạn mà chàng biết, mà chàng đã trải trong cái đời phóng tợt, mình bảo bạn, "Anh ạ, ở đời không phải chỉ có một thứ lạc thú nào. Song khi mình ham thích cái thú không hợp với tính tình của mình thì bao giờ mình cũng chán ngay, mà khi đã chán thì ta khổ sở biết bao, vì ta tưởng như ta không thể có lạc thú ở đời nữa." Liền buồn rầu nhìn Minh, mình như đoán được ý nghĩ của vợ, nói tiếp, "Ấy, chính vì thế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 Có phải không, anh Văn? liền không hiểu hỏi lại. Ông giáo nào thế, Mình? Mình cười đáp. Ông giáo Minh À, anh Văn và Mình chưa biết, tôi đã đệ đơn xin bổ giáo học. Văn ngơ ngác hỏi. Anh không ở Hà Nội nữa à? Thế báo đời nay anh không viết giúp nữa. Tôi muốn xa Hà Nội một vài năm để quên hẳn cái đời văn sĩ. liền nghe nói xa Hà Nội thì lộ vẻ mặt cười tươi, hớn hở bảo Minh, phải đấy mình ạ, Ồ thú nhỉ, cũng chẳng thú gì lắm đâu. nhưng anh Văn, sao anh buồn thiêu buồn chảy thế kia? Văn cười gượng, tôi còn mải ăn, có thì giờ đâu mà nghĩ tới tiếp chuyện anh chị, nên nói tiếp, phải đấy, ta ăn đã, rồi hãy nói chuyện. nhưng Văn vẫn ủ rũ buồn rầu, ăn xong liền bưng mâm xuống bếp, mình hỏi Văn, anh sao vậy?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 T now.